Ta đang bảo cái vong hồn đang đu trên người của cô kìa. Bảo nó mau mau đi ra bên ngoài đi, đứng đợi để cho ta làm việc. Cái gì ạ? Jang thốt lên. Vọng vong hồn, vong hồn nào ạ? Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn lên li liễu xung quanh, tất nhiên là không hề có bất kỳ một ai đứng kế bên mình ngoài khuệ thôi. Còn, cô có thấy ai đâu ạ? Tất nhiên là cô không có thấy được rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net